Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là ngạc nhiên cả Già làng nói bằng tiếng dân tộc Chúng mày lên đây có việc gì Chú hỏi nay vội vàng trả lời Tất nhiên là cũng bằng tiếng dân tộc Bởi vì chỉ vì khi Khi nào giao tiếp với người kinh Thì họ mới dùng tiếng phổ thông Còn ngoài ra thì đều là dùng tiếng mẹ đẻ Già ơi Già xem cái chân thằng anh tao Đi viện một tuần rồi Nhưng mà bọn bác sĩ nó rốt lắm. Nó không chữa khỏi được. Hôm nay nó còn đòi cắt chân anh của tao này. Già làng đưa mắt nhìn vào cái chân đang đầy bông băng kín mít của bố điểu bé. Mang lên đây tao xem. Máu lên. Chú hần ấy vâng vâng dạ dạ. Rồi vội vàng cùng điểu bé. Dìu ông lên trên thang. Bước vào nhà. Đập vào mắt điểu bé là cái bàn nhỏ. Trên bàn trải khăn trắng. Ở trên ấy có một tô gạo đầy ôm, hai bên là nến trắng, gà luộc và một đĩa hoa quả. Điều đáng sợ hơn nữa là ở giữa bàn có hai cái hình nộm bằng giấy, bé như bàn tay, đầy đủ ngũ quan quần áo, được bôi một cái thứ gì ấy trên thân, đỏ lòm lòm. Trong nhà đơn sơ không có gì cả, chỉ có một cái rừng đã cũ, mấy bức tranh và cái bếp lửa ở sàn để nấu nướng. Thế nhưng nhà có một căn buồng nhỏ ngay gần bếp. Được quây kín bằng mấy tấm ván mỏng. Đóng lại thành vách. Không thấy rõ gì ở bên trong. Chỉ thấy trên cửa có treo mấy cảnh cây khô. Bên trên có rán bùa đỏ. Nói là bùa chứ điểu bé cũng chẳng biết gọi ấy là gì. Nó là một miếng giấy đỏ. To bằng bàn tay. Có vẻ mấy cái hình lòn hoàng khó hiểu. Ngôi nhà rộng. Chiều ngang phải đến 7 mét Dài có khi phải hơn 10 mét Nói thì lâu chứ Chỉ nhìn một vòng là thấy hết Một đoạn Ông già quát vào bên trong Hờ hèn nè Giọt nước Chuẩn bị mời khách Bên ấy Có tiếng đứa con gái đáp lại Vâng cha Rồi đoạn Bảo điều bé và chú hần nay Dìu cha Ngồi xuống cái chiếu được giải sẵn, Cái chiếu ấy chỉ cách cái bàn nhỏ Chưa đầy một mét Làm cho điều bé ớn lạnh Nổi cả da gà Ban thờ ở trên Bức tường gỗ Ban nãy bị cái cột nhà che không rõ Giờ ngồi đây rồi Thì cái gì cũng rõ lắm Trên ban là ba bát nhang Bát to ở giữa Hai bên là hai bát nhỏ Ở phía sau là ba cái hũ sành Giống như bát nhang Nhưng chỉ cỡ như hai bàn tay, đậy nắp Cũng được đặt giống với cách bài trí bát nhang vậy Giữa cái hũ nhỏ ấy được ngăn cách bởi ba cái ly mắt trâu nhỏ xếp thẳng hàng Bên trong có cái thứ nước gì màu hồng nhạt Phía trong cùng là để đủ các loại giấy xanh đỏ tím vàng Như là tờ tiền xếp ngay ngắn cạnh ba cái hũ Ở trên tường là những hình vẽ cổ quái Điều kỳ lạ là cũng ba tấm đỏ Treo ngay ở giữa Xanh bên trái Vàng bên phải To như tờ A4 Còn đang ngẩn ngơ nhìn thì già làng Từ bên trong vén màn đi ra Một tay cầm cái siêu nước Một tay cầm mớ lá cây khô Còi bằng quần Tao xem nào Điều bé và chú hồi nay vội vàng trụm đầu lại Để hì hụt tháo cái lớp băng quấn Dày Đang bị thấm cái nước, nước mù vàng ra Cũng may là ông già ông không thấy đau Cho nên tháo nhanh và dễ lắm Điều bé vội vàng chạy ra xe Lấy cái chậu đem vào Đặt chân của cha nó vào đấy Bởi vì nó biết chắc chắn Chỉ một tí nữa thôi Chân của cha nó sẽ nhiều mù Lớp băng cuối cùng được tháo ra Cả bốn người chúi mặt nhìn vào Chân của cha điều bé bây giờ chỉ còn nguyên vẹn từ mắt cá trở lên cũng bắt đầu đỏ ửng và sưng tấy phía dưới đã bị cắt xẻ nham nhở thịt đỏ hon hòn cùng với mù vàng nhớp nháp có chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng hêu heo, heo máu thịt bầy nhầy rồi cả bông băng thuốc đỏ của bệnh viện trong cái chân bây giờ thật sự là kinh dị lắm mù vàng nhều xuống từ dưới da gần mắt cá phần chưa được cắt xẻ gì Bệnh viện cứ xẻo chỗ này thì chỗ kia lại mưng mổ ra như vậy, làm cho bác sĩ khó hiểu. Cho dù là có đổ và cho uống bao nhiêu kháng sinh hả?